Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Gã muốn bỏ đi để tránh mặt thắm, bởi biết thắm đang ở trên lầu. Nhưng tối nay đến phiên gã trực, không trốn đi đâu được, đành cứ ngồi đó mà hồi hộp đợi. Quả nhiên một lúc sau thắm từ trên gác bước xuống, nhìn quanh không thấy ai mới tiến lại bên Nhật, ngồi xuống cái ghế băng đối diện. Nhật tái mặt lấm lét nhìn thắm, nhưng... Giọng thấm thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Cô dịu dàng nói nhỏ. Này, nhìn trộm như thế từ bao giờ đấy hả? Cả năm nay rồi phải không? Nhật úa đáp. Làm gì đến cả năm, mới độ nửa năm thôi. Nhưng mà có phải mình tôi đâu, cả ban công an cùng nhìn trộm chứ đâu phải mình tôi. thắm lắc đầu nhấn mạnh. Tôi không cần biết, ai nhìn trộm á, mà kệ họ. Tôi chỉ bắt được anh thôi Bây giờ tôi bảo cái gì Anh phải nghe cái đấy Không Thì tôi sẽ báo cáo cho Trung Nguy Giáp biết đó. Nhật hớn hở bật cười. cười Tưởng báo cho ai Chứ báo cho ông Giáp thì rõ trán Chính ông ấy đầu nêu Ông ấy nhìn trộm chị nhiều nhất Mà lại Thật không Ông Giáp Mà lại hù hóa đến thế cơ Nhật quả quyết Không tin chị hỏi ông ấy mà xem Thắm trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu Thôi được rồi Cứ để ông ngay đấy Tôi sẽ tính Trước mắt tôi phải giải quyết anh đã Tôi bắt được anh quả tang Nhật đã bớt hẳn mối lo trong lòng Lúc nãy khi Thắm đến gần Nhật cứ yên trí là Thắm sẽ làm ầm lên Không ngờ Thắm chỉ nói nhỏ nhẹ Mà xem chừng lại còn có thiện cảm với Nhật nữa Gã ngước lên nhìn Thắm và kết luận Nhưng mà thôi Từ nay như thế là yên chí Chả ai dòm được nữa Lợp nóc rồi là xong Thế mà bao lâu nay chả ai nghĩ rằng Từ đó Thắm và Nhật trở nên thân Khởi đầu rất nhanh một chuyện tình xuất phát Từ cái buồng tắm của đơn vị Chỉ riêng các đồng chí khác Thì đều man mác buồn Vì Thắm không còn là đối tượng chung Cho cả đơn vị nữa Và nhất là Vì cái buồng tắm giữa sân kia Không còn bỏ ngỏ cho mọi người dòm ngó nữa Phó ban Nguyễn Văn Bi Nói với bạn Bây giờ thì cái thắm nó là của riêng thằng Nhật rồi Đâu có đứa nào sơ mũi gì được nữa Cả bọn chỉ cười Việc thắm và Nhật yêu nhau Dường như không làm ai trong ban công an Núi tiếc hay ganh tức Cho nên họ chẳng tán đồng Nhưng cũng chẳng ai ngăn cản hay phá đám Thằng hộp nhận xét về thắm Bảo gì Chúng ông nòm thấy hết rồi Người gì mà cứ thằng tuần tuột Từ trên xuống dưới chả có cái gì cả Nhật cũng biết thế Biết đại đa số các đồng chí trong ban Đã nòm thấy người yêu của mình khỏa thân Ít nhất là họ nhìn được từ bụng trở lên Nhưng Nhật đành chịu chứ biết làm sao Có lần Nhật ân hận bảo thắm Dạo ấy sao đằng ấy không che cái nóc bụng tắm lại Để bao nhiêu đứa chúng nó giòm Thắm lườm Nhật không nói gì. Cô nghĩ, che lại thì đã chắc gì giờ này hai đứa yêu nhau. Rồi từ đó, mỗi lần Nhật ôm ấp tấm thân mỡ màng của Thắm trong tay, gã lại hình dung ra giáp và các đồng chí trong ban, tự dưng thấy buồn buồn trong lòng. Nhìn Nhật ngồi thừ không nói gì, Thắm tiếp. Thôi, nói cho cùng... Ông Giáp có mất cảnh giác như thế thì cánh mình mới dễ thở chứ. Cứ khó như ngày trước thì bỏ mẹ cả lũ. Suốt cục là chỉ làm khổ lẫn nhau thôi. Em thấy ông ấy thấy mà khôn đấy. Nhật ngả đầu trên thành ghế phì phèo điếu thuốc, mắt lim dim xa vắng. Mỗi lần nghe thắm nhắc khéo đến chuyện hủ hóa và tham ô của Giáp, lòng Nhật lại buồn vu vơ. Toàn ban công an phường ai cũng càng ngày càng phát Chỉ có mỗi mình Nhật xui xẻo không xoay sở được gì Cũng như Thắm Nhật là công an khu vực phụ trách một tổ đông dân cư Trong khi tổ 5 của Thắm đã mang lại cho cô biết bao nhiêu quyền lợi Thì ngược lại tổ 4 không hề giúp gì được Nhật cả Ngoại trừ thỉnh thoảng lân la vào nhà này Uống với họ ly nước vào nhà kia út với họ điếu thuốc thơm hoặc họa hoàn gặp đám dỗ, đám cưới là đã coi như hoạnh tài lắm rồi. Thắm nhiều lần chỉ dạy từng ly từng tí. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net